Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 80, Luyện khí tầng 7 Sau khi an bài công việc cho ba nô bộc tầng lục chậm rãi đi về phòng chính. Đảo mắt nhìn một vòng tòa sân nhỏ mới tin này, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười. Hắn đã dọn nhà. Chuyển đến tứ hợp viện tiêu chuẩn này. Sân nhỏ chiếm diện tích khoảng 600 mét vuông, bao gồm bắc chính phòng, nam đảo tọa phòng. Đông Tây Sương Phòng cùng đình viện ở giữa. Tọa lạc tại khu vực trung tâm vô cực phường, vạn liễu nhai. Nơi này không chỉ là địa phương phồn hoa nhất, mà còn là khu vực có hệ số an toàn cao nhất. Dù sao gia quyến, thân thuộc của tứ đại thế lực trong phường thị đều ở đây. Nếu không phải vu gia dọn đi hết, ta còn không giành được cái sân nhỏ tốt như này. Tần lục có chút cảm thán Từ khi tu chiến vong hậu, vu gia tan đàn sẽ ngé, không chỉ cửa hàng. Địa bàn toàn bộ bị chia cắt sạch sẽ, mà ngay cả môn khách trong nhà cũng nhao nhao rời đi. Kể từ đó, tử đệ vu gia tự nhiên không cách nào tiếp tục sinh tồn tại phường thị. Bọn hắn nhao nhao bán gia sản lấy tiền, cùng không ít tán tu rời đi vô cực phường theo thương đội. Lúc này mới lưu lại tòa phủ đệ này để tần lục nhặt được món hời. Bất quá tòa phủ đệ này tuy tốt, nhưng lại cực kỳ đắt đỏ. Mỗi tháng tiền thuê lên tới 100 khối linh thạch, Phản phất như cướp tiền một cách quan minh chính đại. Bất quá từ khi mẹ con trương mộng rời đi, tần lục thỉnh thoảng xúc cảnh sinh buồn, dẫn đến hắn không muốn ở lại trong lão viện tử nữa, lúc này mới ném ra một khoản tiền lớn, chuyển tới đây. Chính hắn muốn mở ra cuộc sống mới. Đi vào chính phòng phía bắc, tần lục ngồi xuống bồ đoàn trong phòng, điều chỉnh tư thế đã tọa. Trải qua một tháng khổ tu này, hắn thành công tấn thăng đến luyện khí tầng 7, cũng chính là đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Sau khi tấn thăng, tố chức thân thể tăng lên một mảng lớn không nói, chủ yếu nhất là, da của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Đó chính là trở nên cứng rắn dị thường, Đao kiếm phàm tục bình thường căng bản không có cách nào cắt ra làn da, coi như dùng sức chém vào, nhiều nhất chỉ tạo thành một điểm trắng hoặc vết trắng. Lấy loại lực phòng ngự này đối đầu với phàm nhân, đó chính là tồn tại vô địch, đạt đến cảnh giới tiên phàm khác biệt thực sự. Trong một tháng này, tần lục lại lần nữa tiến vào trạng thái lá gan thần. Một canh giờ ngồi xuống, hắn mỗi ngày xét đánh bất động sẽ tiến hành 6 lần, cản vẹ ngồi xuống đã tiêu tốn nửa ngày thời gian. Liều mạng như vậy, hắn không chỉ thành công đột phá, còn đem độ thuần thục lá gan của huyền dương quyết lên trên 1.000. Về phần kỹ năng, hắn cũng không có bỏ bê. Trừ bỏ ngồi xuống cùng ngủ, hắn lợi dụng thời gian còn thừa để đề thăng độ thuần thục pháp thuật và chế phù. Chế tác phù lục có độ thuần thục tiến triển cực nhanh, hộ thân tráo, thành công đạt tới đẳng cấp tinh thông, đồng thời khoảng cách, tông sư, cũng đã không xa. Đếm kỹ lại, trong một tháng này, hắn luyện chế, hộ thân tráo, chừng hơn 180 cái, lợi nhuận rồng kiếm lời gần 600 khối linh thạch. Mà trừ bỏ chi tiêu đồ ăn thường ngày và tiền thuê sân nhỏ mới, còn có việc mua ba tên phạm nhân tốn hao mười mấy khối linh thạch, trước mắt hắn có số tiền tiết kiệm ước chừng hơn 900 khối linh thạch. Đối với chiến đấu kỹ năng, hắn cũng có tiến bộ nhảy vọt. Đầu tiên chính là kiếm pháp Thành công đêm, hồi ảnh kiếm pháp, luyện tập đến đẳng cấp tông sư. Phối hợp với nhu phong thuật, đẳng cấp tương đương, lực sát thương hết sức kinh người. Tần Lục dự đoán qua, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu với tán tu luyện khí chín tầng, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nếu là đối đầu với đệ tử môn phái trang bị tinh lương, cũng tất nhiên sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà tiểu pháp thuật, bởi vì luyện tập kiếm pháp cùng luyện chế phù lục, Hắn căng bản không có quá nhiều thời gian để luyện tập. Bất quá, hắn vẫn đem Thiên Nhãn Thuật cùng Linh Thuẩn Thuật tăng lên tới đẳng cấp, Tông Sư. Thiên Nhãn Thuật, sau khi tăng lên, Tần Lục phát hiện mình có thể thấy rõ tu vi cụ thể của tất cả mọi người xung quanh khi sử dụng. Phạm vi này chừng hơn trăm mét, chỉ cần tới gần trong đó, tu vi cụ thể liền không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Mà lại, một chiêu này còn có thể nhìn thấy Linh căn tương đương với ánh mắt của hắn chính là, chắc linh thạch, xem xét đơn giản liền có thể nhìn ra thể nội có được linh căn hay không. Mặc dù không thể nhìn ra thuộc tính và phẩm cấp linh căn cụ thể, nhưng điều này đối với tầng lục mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Trên thân có các loại pháp thuật cường lực, hiện tại hắn rất hài lòng với thực lực của mình. Tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, tầng lục, tuổi thọ, 36 phần 127 tuổi, tu vi. Luyện khí tầng 7, 1 phần 100, công pháp, huyền dương quyết tông sư, 1.250 phần 3.000, kỹ năng, pháp thuật, điểm hóa thuật tông sư, 225 phần 3.000, đạn chỉ thuật tông sư, 1.568 phần 3.000, chiếu minh thuật tông sư, 2 phần 3.000, thiết cắt thuật tông sư, 2 phần 3.000, nhu phong thuật tông sư, 137 phần 3.000, linh thuẫn thuật tông sư, 4 phần 3.000, thiên nhãn thuật tông sư, 4 phần 3.000 chế. Phù, Thủy Khí Thuẩn Tông Sư, 2 phần 3.000, Thanh Khiết Phù Nhập Môn, 48 phần 100, Hộ Thân Tráo Tinh Thông, 364 phần 600, Tật Bộ Phù Nhập Môn, 4 phần 100, Kiếm Pháp, Hồi ảnh Kiếm Pháp Tông Sư, 135 phần 3.000, Thiên Phú, Vô, nhìn xem một loạt chữ Tông Sư, tần lục tâm tình không khỏi có chút vấn chấn, nắm chặt nắm đấm nói, nửa năm qua này, ta thế nhưng là không có lãng phí chút thời gian nào. Nhìn trọn vẹn thời gian một nén nhang, Tần lục mới hài lòng đóng lại bảng. Tu luyện thôi. Tần lục ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngón tay khẽ động, một đạo linh khí viên tráo trong suốt bao lại toàn thân hắn trong nháy mắt. Linh thuẫn thuật, sau khi thăng cấp, linh khí tấm trắng không chỉ dựng đứng phía trước, mà là sẽ bao phủ toàn thân, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Đóng lại, kích hoạt, đóng lại, Tần lục sử dụng trọn vẹn 50 lần, linh thuẫn thuật mới dừng lại hành vi này. Luyện khí tầng 7 đại khái có thể thi triển 50 lần trung cấp pháp thuật, linh khí liền sẽ khô kiệt hao hết, như vậy tính ra, vậy hẳn là có thể kích phát 60 lần sơ cấp pháp thuật, trầm tư một lát, tầng lục thu hồi suy nghĩ tạp nhạc, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Một lúc lâu sau, tầng lục đúng giờ mở to mắt, kết thúc lần tu tập này. Mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua tiến độ tu vi. Tu vi, luyện khí tầng 7, 2 phần 100, quả nhiên, Sau khi Tấn Thăng đến luyện khí hậu kỳ, độ khó lập tức tăng lên. Dựa theo kế toán như vậy, một ngày chỉ có thể gia tăng một chút tiến độ. Tấn Thăng một tầng ít nhất cần hơn 3 tháng. Coi như gặm, tụ khí đan cũng phải tốn hơn 2 tháng, tốc độ trở nên chậm thật nhiều, ai, được rồi được rồi, hay là không cần mơ tưởng xa vời, tốc độ này đã siêu việt đông đảo tu sĩ. Kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính, Tần Lục đứng dậy, chậm rãi duỗi lưng một cái. Hắn đi ra cửa phòng, nằm trên một thanh ghế nằm bằng gỗ trong sân, bắt đầu phơi nắng nhắm mắt chợp mắt, suy nghĩ lưu chuyển. Đang nằm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện yếu ớt. Ân, tần lục với tính lực siêu phàm, chăm chú lắng nghe. Nghe một hồi, khóe miệng của hắn mang cười chậm rãi lắc đầu. Thanh âm nguyên lai là Trần Minh tại gian phòng cùng hai tên tỳ nữ cường điệu quy của tòa nhà phát ra. Đối với Trần Minh, Tần Lục tại trạm giao dịch buôn bán có nghe qua. Nghe nói trước đó tại phàm tục làm trưởng quỹ một khách sạn, bởi vì một mực hướng tới tiên giới đại đạo, cho nên khi nhìn thấy thương đội tiên nhân đi ngang qua, lập tức quỳ xuống đất thỉnh cầu gia nhập đội ngũ. Cuối cùng trải qua trịnh yên đồng ý, lúc này mới lấy tuổi tác hơn 40, đi tới vô cực phường. Nghe được Trần Minh đang dạy bảo quy củ cho hai tên thiếu nữ, Tần Lục cũng không thèm để ý, tiếp tục nằm trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian đã đi vào mùa xuân tháng 3, Huệ Phong ấm áp dễ chịu, phẩy vào gò má người, khiến người cảm thấy vô hạn dễ chịu. Nằm ở trong viện, Tần Lục không bao lâu liền mệt mỏi muốn ngủ. Nhưng không chờ hắn ngủ, Trần Minh đột nhiên liền đến bẩm báo. Tiên sư, ngoài cửa có người tìm. Tần Lục mở to mắt, chậm rãi hỏi, là ai, hắn nói hắn gọi tào mạch. Khi Tần Lục dọn nhà, có thông báo qua cho tào mạch. Cho nên đối với việc hắn đến thăm lần này, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn phân phó Trần Minh đi mở cửa đón người vào. Nhìn bóng lưng nhanh chóng của Trần Minh, Tần Lục không khỏi mỉm cười, có người sai khiến cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Từ khi hắn xem qua sân nhỏ, liền phát hiện viện này rất lớn, có đến hơn 10 gian phòng, ngay cả nhà vệ sinh cũng có 3 cái. Một người ở, thực sự có chút cô tịch quản cô ẻ. Lại thêm hắn muốn có nhiều thời gian hơn để tu luyện, cho nên đã bỏ tiền ra mua mấy người nô bộc giúp đỡ giải quyết một số việc vặt thường ngày. Dù sao Lưu Hoàng Thúc đánh cả một đời cầm cũng có thể hưởng thụ một chút, Tần Lục phấn đấu hơn nửa năm, cũng nên thả lỏng một chút. Trần Minh rất nhanh đã dẫn người đến. Nhưng điều khiến Tần Lục kinh ngạc là, người tới không chỉ có tiểu bàn tử tào mặt, mà là cả nhà ba người bọn hắn. thấy thế, Tần Lục liền vội vàng đứng dậy hàng huyên một phen. Sau đó dẫn bọn hắn vào phòng tiếp khách, Mỗi người ngồi một bên. Tỳ nữ phùng khê rất nhanh bưng linh trà lên. Đại ca, sân viện nhà ngươi lớn thật a. Vừa rồi ta gõ cửa cũng có chút sợ, sợ gõ nhầm. Tào mặc hưng phấn nói. Ha ha, tạm được, Tần Lục cười đáp lại. Nhà các ngươi sân nhỏ mới cũng không tệ, ta thấy vị trí đó rất tốt. Cả nhà tào mặc đã dọn từ xóm nghèo bàn tiếng phường thị. Bây giờ ở tại phía tây tường thành của phường thị, Tần Lục đã từng qua đó một lần. "Hại." Cào Vân Tây khoát tay cười nói, "Nhà chúng ta khu nhà nhỏ đó sao có thể so với phủ đệ này của Tần huynh đệ, viện này khí thế như vậy, tiền thuê hẳn không rẻ đi." Tần Lục khẽ gật đầu, "Vẫn tương đối đắt, mỗi tháng tiền thuê 100 linh thạch." "Vậy thì thật là đắt vô cùng." Cào Vân Tây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻ mặt cảm khái. Nhưng đột nhiên nét mặt của hắn biến đổi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, do dự một chút, rồi vẫn mở miệng hỏi, Tần huynh đệ, ngươi, luyện khí tầng 7, Tào ca có nhãn lực tốt, không sai, ta hôm qua vừa mới tấn thăng. Tần lục miễn cười thừa nhận. Tào vân Tây cùng thích hiểu phượng nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương nhìn ra vẻ không thể tin được. Đây là thật sao, lại có người có thể trong vòng nửa năm, từ luyện khí tầng 2 tấn thăng lên luyện khí tầng 7, loại chuyện này không phải chỉ tồn tại trong thoại bản tiểu thuyết sao? Sao còn diễn ra ở ngay bên cạnh? Cái này, đây là làm được bằng cách nào? Tào Vân Tây kinh ngạc nói. Chúc cơ duyên mà thôi. Tần Lục tùy ý lừa gạt một câu. Thấy Tần Lục không muốn nói nhiều, vợ chồng Tào Vân Tây cũng không truy vấn, rất thức thời chuyển chủ đề. Hàng huyên một hồi, thích hiểu phượng từ trong ngực lấy ra một túi tiền, đúng rồi Tần Huynh Đệ, chúng ta lần này tới. Chính là để trả lại linh thạch Lần trước thật sự đa tạ ngươi ra tay tương trợ Tổ tử khách khí Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng Vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau Việc nhỏ mà thôi Không cần phải nói cảm ơn Sao có thể không cảm tạ được Thời buổi này Người tốt như Tần Huynh đệ thật sự không nhiều lắm Thích hiểu Phượng đưa túi tiền lên Tần Lục cười nhận lấy túi tiền Nhưng hắn vừa tiếp xúc với túi tiền Lập tức phát hiện bên trong có chút khác biệt không khỏi tung lên, sau đó cao mày nói, "Tẩu tử, ngươi có phải bỏ nhiều linh thạch không? Cái này có vẻ nặng hơn không ít." Tào Vân Tây xen vào cười nói, "Không có bỏ nhiều, trong này ngoài việc trả lại ngươi 30 khối linh thạch, còn có 20 khối linh thạch là cố ý đưa cho ngươi. Thứ nhất là đa tạ ngươi lúc đó Hào phóng mở hầu bao, thứ hai chính là lễ tạ sư của a đại." Lễ tạ sư, Tần Lục hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Tào Mặc đang đắc ý ở một bên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kinh Hỷ nói, Tào Mặc vẽ bùa thành công, khắc khắc. Không sai, Tào Mặc từ trong ngực lấy ra phù lục màu vàng, cầm tới trước mặt Tần Lục, "Đại ca ngươi xem, đây là thủy khí thuần, ta vẽ thành công hai ngày trước, ngươi xem thế nào?" Tần Lục nhận lấy phù lục, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Mấy ngày nay, Tào Mặc thỉnh thoảng chạy tới chỗ hắn thỉnh giáo kỹ xảo và tâm đắc vẽ bùa, hắn tự nhiên là có hỏi tất đắc. Không nghĩ tới dưới sự chỉ đạo lần này Tào mặt thế mà thật sự vẽ bùa thành công. Không tệ không tệ. Tuy nhìn còn có chút non nớt, nhưng chắc chắn có thể bán được. Tần lục xem xét kỹ càng phù lục một phen, rồi đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Tốt quá rồi. Vậy sau này ta có thể kiếm tiền. Tào Mặc hưng phấn vung tay hô to. Nghe vậy, vợ chồng Tào Vân Tây ở bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Con trai của bọn hắn, trốt cuộc đã trưởng thành. Bọn hắn không có một nghề nào thành thạo, cho dù là tu vi luyện khí hậu kỳ, nhưng bình thường chỉ có thể đến đông đầu lĩnh, dùng mệnh chém giết yêu thú đổi lấy linh thạch. Nhưng săn giết yêu thú rất nguy hiểm, đi thì phải chuẩn bị các loại phù lục và đan dược chữa thương. Có đôi khi giết chết một con yêu thú, cái giá phải trả, thậm chí còn vượt xa lợi ích. Nếu không cẩn thận bị trọng thương một lần, thì càng phải bỏ ra lượng lớn linh thạch để mua đan dược chữa thương. Dẫn đến việc bọn hắn tốn một thời gian dài, căn bản không còn lại bao nhiêu linh thạch. Ngay cả gần đây ở tại bàn tiếng Phường Thị, cũng là vì bọn hắn đi săn giết, cự viên thú, nguy hiểm hơn mới có tiền dư đổi nhà. Cho nên, hiện tại thấy Tào Mặt học được một nghề thành thạo, cũng có nghĩa là hai vợ chồng bọn hắn không cần phải liều mạng như vậy nữa. Mà có được sự thay đổi này, chính là nhờ công lao chỉ bảo không ràng buộc của Tần Lục. Hai người nhìn về phía tầng lục trong ánh mắt, không khỏi mang theo vẻ khâm phục và cảm kích, có đoạn nhạc đệm tàu mặt này, bầu không khí có chút náo nhiệt lên, mấy người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Lần này tới cửa, cả nhà tàu mặt còn mang đến không ít thịt thú vật. Qua hỏi thăm, biết được đây là thịt nhất giai yêu thú cấp cao, tên là cự viên thú. Nhất giai yêu thú cấp cao, vậy tương đương với tu vi luyện khí hậu kỳ, chật chật, thịt này bán giá bao nhiêu? Tần lục hiếu kỳ hỏi. Thích hiểu phượng trả lời, chúng ta bày quầy bán hàng bán một khối linh thạch 4 cân. Tần lục không hiểu rõ lắm về lợi nhuận từ thịt thú vật, nghe vậy, tiếp tục hỏi, giá đó vẫn được, con yêu thú kia nặng khoảng bao nhiêu? Cự viên thú, thân hình khổng lồ, thể trọng có lẽ có thể lên tới vạn cân. Mắt tần lục sáng lên, vạn cân. Vậy giết một con yêu thú chẳng phải là phát tài. Ha ha tần huynh đệ nghĩ nhiều rồi. Yêu thú kia tuy nặng, nhưng trừ bỏ xương cốt, huyết dịch, da lông, nội tạng các loại, bộ phận thịt thú vật có thể ăn được rất ít. Vậy bình thường có thể có bao nhiêu, ân, đao pháp tinh xảo, hẳn là có thể lấy ra hơn 200 cân. Hơn 200 cân chính là hơn 50 khối linh thạch, vậy cũng không tệ. Chỉ là không ngờ, con yêu thú vạn cân này, thế mà chỉ có một chút thịt có thể ăn như vậy. Đều là như vậy, yêu thú về cơ bản kích thước càng lớn chất thịt càng thô rác. Giống, cử viên thú, loại yêu thú này, mỗi bộ vị thịt lại không giống nhau, có chỗ khó mà nuốt xuống, toàn thân chỉ có mấy trăm cân có thể ăn. Thì ra là thế, tần lục chợt hiểu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, ta nhớ phường thị hình như không có cửa hàng chuyên bán thịt thú vật. Nghe vậy, vợ chồng Tào Vân Tây đều sững sờ, lập tức lúng túng nói, chưa nghe nói qua môn phái nào biết mở tiệm thịt thú vật. Dù sao cả ngày phải đi săn giết yêu thú, thịt thú vật cũng không dễ bảo quản, rất phiền phức. Mà lại làm ăn này nghe cũng không vẻ vang gì. Ha ha ha, hình như cũng đúng, tần lục cười cười, bỏ qua đề tài này. Cuối cùng, chủ và khách đều vui vẻ, cả nhà tàu mặt cáo biệt rời đi. Sáng sớm hôm sau, tần lục đúng giờ rời giường, sau khi rửa mặt đơn giản xong, liền bắt đầu tọa thiền lần thứ nhất trong ngày. Qua thực tiễn, Hắn phát hiện linh khí buổi sáng sớm là sinh động nhất, hấp thu nhanh hơn một chút so với các thời điểm khác. Hô, một lúc lâu sau, tần lục chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt, kết thúc lần tọa thiền này. Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông, tiên sư, đồ ăn sáng đã làm xong. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của tỳ nữ chữ tiểu y, vào đi. tần lục đang dần quen với cảm giác có người phục thị đồ ăn sáng là một bát tô lớn cháo thịt nóng hổi vừa dâng lên mùi thơm lập tức tràn ngập khắp gian phòng ngửi qua vẫn rất thơm là ai làm? Tần Lục cười hỏi. Chữ Tiểu Y rất câu nệ vội vàng không người trả lời. Bẩm tiên sư là Phùng khê nấu dạng này a đi vậy ngươi cũng đi ăn đi. Vâng chữ Tiểu Y như trút được gánh nặng thở phào một tiếng vội vàng xoay người nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy chữ tiểu y vội vã cuốn cuồng, tần lục bất đắc dĩ cười cười. Hắn lại không ăn thịt người, sao lại khiến nàng sợ sệt như thế? Hôm qua khi tần lục tuyên bố quy củ đã nói qua, ba người nô bột ăn thức ăn giống như hắn. Hắn ăn cái gì, ba người liền ăn cái đó. Mặc dù phải cung cấp thức ăn hàng ngày cho ba người, nhưng tần lục cũng không lo lắng. Bởi vì linh mễ cùng thịt yêu thú đều giàu có linh khí, với thể chất của phàm nhân căn bản không thể ăn được bao nhiêu. Bình thường ăn một nắm gạo là đã có thể no bụng. Chút lương thực này đối với Tần Lục mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nhanh chóng ăn xong cháo thịt, nghỉ ngơi một hồi, Tần Lục đứng dậy mang theo Trần Minh đi ra khỏi phủ đệ. Hôm nay hắn muốn dẫn Trần Minh đi nhận biết đường, đem một vài cửa hàng giới thiệu qua một lượt, dù sao về sau Trần Minh phải phụ trách việc mua sắm vật tư sinh hoạt. Vừa ra cửa, Tần Lục đã nhìn thấy một người ở sát vách phủ đệ đang ra sức đập cửa. Mở cửa mở cửa Đây là một nam nhân trẻ tuổi gầy đen, lúc này hai mắt hắn mê ly, động tác giường mềm như bùn, thân thể lung lay, dáng vẻ say rượu. Chỉ chốc lát, đại môn mở ra, hai tên nô bộc ăn mặc kiểu phàm nhân chạy đến. Động tác chậm như vậy. Thao, gã hán tử gầy đen một cước đem một tên nô bộc phàm nhân đạp ngã xuống đất. Phàm nhân ngã xuống đất liên tục nói xin lỗi. Sau đó hai tên người hầu luống cuốn tay chân đỡ nam tử đen gầy vào trong phủ đệ. Người này hẳn là cố sáng kia, trong lòng tần lục có cảm giác. Đối với hàng xóm, hắn và quản sự nơi này đã từng nghe qua. Nghe nói sát vách ở một đôi tỷ đệ, vừa chuyển đến chưa tới nửa năm, tuổi tác đều không lớn lắm. Hai người họ cố, một người tên là Cố Sáng, người còn lại tên là Cố Nguyệt. Nghe nói tỷ tỷ Cố Nguyệt tính cách dịu dàng hướng nội, không thích nói chuyện, giống như tiểu thư khuê các, ngày thường không ra khỏi cửa lớn, rất ít khi lộ diện. Còn đệ đệ cố sáng kia lại cực kỳ tùy tiện phách lối, thích trụ như mạng, tu vi cao tới luyện khí tầng chính, tại vùng này cũng là hung thần ác sát nổi danh. Nghĩ tới những lời đồn về cố sáng, tần lục suy nghĩ một chút, quay đầu lại cảnh cáo Trần Minh, người sát vách này tính khí nóng nảy, sau này ngươi nhìn thấy hắn tốt nhất nên đi đường vòng. Ngày thường khi ra ngoài mua sắm vật tư cũng cần phải hạ thấp tư thái, nơi này không phải chốn phàm tục, nói chuyện không cẩn thận liền có thể bỏ mình. Hết thảy đều phải coi chừng, rõ chưa, nghe vậy, sắc mặt Trần Minh hơi trắng bệch, liền vội vàng không người hành lễ, tạ ân tiên sư nhắc nhở, tiểu nhân biết rồi. Tần Lục khẽ gật đầu, lập tức cất bước. Trần Minh theo sát phía sau. Từ khi đến nơi này, Tần Lục cảm nhận được một biến hóa rõ rệt nhất. Đó chính là những tiếng chào hỏi của láng giềng thường có trước kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là những ánh mắt chung quanh hàng xóm, hoặc hiếu kỳ, hoặc khiêu khích hoặc kinh thường, hoặc lãnh đạm. Mặc dù không được hữu hảo, nhưng Tần Lục cũng vui vẻ hưởng thụ sự thanh tịnh, không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh. Một mặt lạnh nhạt hướng về phía chợ đi đến, bỏ ra hơn một canh giờ, Tần Lục mang Trần Minh Đại Khái đi một vòng quanh khu chợ, giới thiệu với hắn những cửa hàng hoặc quầy hàng mà hắn thường xuyên ra vào. Sạp hàng bán củi, tiệm tạp hóa bán đồ dùng sinh hoạt, quán rau củ bán linh quả linh sơ, sạp hàng bán thịt yêu thú. Tần lục căn dặn hắn sau này đều có thể tới những cửa hàng này mua sắm vật tư sinh hoạt. Về giá cả các loại vật liệu, tần lục cũng đều giảng giải rõ ràng với Trần Minh, bảo hắn coi chừng không nên để bị lừa gạt. Điểm dừng chân cuối cùng hai người tới là cửa hàng gạo vô cực môn. Đứng cách mể phô mấy chục mét, tần lục nhỏ giọng giới thiệu với Trần Minh ngày thường nếu mua linh mể thì đến nơi này mua. Một lần có thể mua khoảng 30 cân. Giá linh mễ ở đây thường là một khối linh thạch 4 đang định nói ra giá cả, Tần Lục lại im bặt. Bởi vì tấm bảng ngày thường viết, một khối linh thạch 4 cân, giờ lại đổi thành một khối linh thạch 2 cân. Giá cả đắt gấp đôi. Thấy vậy, Tần Lục nhanh chân đi tới cửa mễ phô. "Đạo hữu, tinh phẩm linh mễ hiện tại giá bao nhiêu?" Đệ tử tạp dịch vô cực môn bán gạo chỉ chỉ vào tấm bảng, không kiên nhẫn nói, không biết chữ sao. Một khối linh thạch 2 cân Sao đột nhiên lại tăng giá nhiều như vậy? Ngày thường không phải đều là 4 cân sao Không có nguyên nhân gì cả trưởng quỹ nói giá nào thì là giá đó Ngươi có thích mua hay không thì tùy Đệ tử tạp dịch mặt không quan tâm Ách, tần lục trầm ngâm một lát Từ trong ngực lấy ra 25 mai linh thạch Vậy lấy 50 cân đi Đệ tử tạp dịch im lặng nhận lấy linh thạch Thuần thuộc đông gạo Chỉ chốc lát, tần lục nhận lấy linh mễ, Quay người rời đi Linh mễ gần đây không biết vì sao lại lên giá, bất quá hẳn là sẽ không tăng quá lâu, đến lúc đó giá sẽ hạ xuống thôi. Tần lục giải thích với Trần Minh. Vâng, vậy sau này tiểu nhân đến mua gạo, giá cả bao nhiêu thì thích hợp trong phạm vi tiên sư có thể chấp nhận. Trần Minh hỏi. Ơn, Tần lục suy nghĩ rồi nói, thấp nhất là một khối linh thạch 3 cân, nếu cao hơn giá này, thì đừng mua. Vâng, sau khi mua xong một chút vật tư sinh hoạt, Tần lục đi về nhà. Lúc đang trên đường đi, hắn lại ngoài ý muốn gặp được một người quen. Trần Văn, nha, đây không phải miệng rộng sao, hôm nay thật trùng hợp, lại gặp được ngươi ở đây. Trần Văn vung vẫy cánh tay cục vẫy chào. Là Trần Văn A, quả thực rất trùng hợp, Tần Lục hơi kinh ngạc. Trước kia chợ phiên loạn như vậy, Trần Văn còn gia nhập một bang phái gì đó, Tần Lục cho rằng hắn đã sớm chết trong chiến đấu của bang phái, không ngờ bây giờ lại không có việc gì. Hơn nữa. Nhìn tinh thần còn rất tốt. Trần Văn tới gần, hỏi thăm tình huống và biến hóa gần đây của Tần Lục. Tần Lục không muốn nói chuyện sâu với hắn, thuận miệng qua loa vài câu. Lúc Tần Lục muốn tìm lý do rời đi, Trần Văn lại đột nhiên nhắc tới một chủ đề khiến hắn hứng thú. Này, ngươi còn nhớ rõ cửa hàng sòng bạc tích thiện mà trước kia ngươi hay tới không? Nghe vậy, trong lòng Tần Lục giật mình, sắc mặt vẫn không thay đổi, Thản nhiên nói. Nhớ rõ, sao vậy? Nguyên trưởng quỹ nhà bọn họ đột nhiên chết. Ngươi có nghe nói không, có nghe được chút tiếng gió, bất quá không rõ lắm, hắn chết như thế nào? Tần lục hiếu kỳ hỏi. Là bị bọn tạc nhân xông vào trong phòng giết chết, hai vợ chồng đều bị giết, nghe nói đầu của tiếu diện hổ kia đều bị đánh nát, đáng thương nha, cái này, cái này thật là tàn nhẫn, tần lục cảm thán nói. Hại! Người kia chết cũng liền chết, một mặt giả cười, ta nhìn hắn đã có chút khó chịu rồi. Chưởng quỹ mới của tích thiện cửa hàng bây giờ mới là thật hiền hòa đấy Lại có chưởng quỹ mới Đúng vậy Hiện tại trong tiệm náo nhiệt lắm Còn mới tăng thêm mấy loại cực pháp Ta hiện tại kiếm lời không ít Chỉ riêng hôm nay đã thắng hơn 50 khối linh thạch đấy Trần Văn đắc ý nói Tần Lục nghe vậy khẽ giật mình Hỏi Trước kia không phải ngươi thích nhất nữ sắc sao Sao giờ lại thích đánh bạc rồi Hại Nữ nhân chơi nhiều cũng không có ý nghĩa gì Chẳng qua cũng chỉ có mấy loại tư thế kia thôi, quá ngán, vẫn là đánh bạc mới kích thích, ai, ngươi hết thuốc chữa rồi, tần lục bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc, đánh bạc mới là con đường phát tài, Trần Văn một mặt tự hào, dừng một chút còn nói thêm, đúng rồi, trước kia không phải ngươi thích nhất cực sao. Thế nào, hôm nay cùng ta đi chơi hai ván, thôi, ta không có thời gian. Tần lục trực tiếp cự tuyệt, nhanh chân rời đi, nhưng đi được hai bước hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, hay là ta tặng ngươi hai câu vậy. Lời gì? Trần Văn vô cùng nghi hoặc. Mười người đánh bạc thì chín người thua, tán gia bại sản không bằng lợn. Nói xong, Tần Lục quay người ngân ngang rời đi, để lại Trần Văn một mình ở nguyên chỗ rối bời suy nghĩ. Thời gian bình thản trôi như nước, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục sống rất thư thái. Hết thảy tạp vụ đều giao cho nô bột, Hắn trải qua cuộc sống có người hầu hạ, là một địa chủ thổ hào đúng nghĩa. Thời gian trôi qua thật đắc ý sau khi tới luyện khí tầng 7, hắn bắt đầu nghiên cứu phù lục mới cùng thuật pháp. Về phù lục, sau khi đạt thành ước định miệng với nghiêm tiêu của thiên thư các, tầng lục bắt đầu vẽ, kim quang phù. Đây là phù lục phòng ngự tốt nhất cảnh giới luyện khí, cũng là loại có độ khó luyện chế cao nhất. Dù tầng lục đã rất tin tưởng đối với phù truyện, cũng phải bỏ ra trọn vẹn hai ngày mới thành công luyện chế ra tấm kim quan phù đầu tiên trong đó chi phí hao tổn để chế phù không cần nói cũng biết phù lục tiến triển coi như thuận lợi nhưng pháp thuật lại không quá hợp tâm ý của tần lục mấy ngày trước hắn ở phiên chợ đào được giảng dị pháp thuật phương pháp tu luyện thượng quyển lòng tràn đầy vui vẻ cầm về nhà bắt đầu học tập nhưng xem qua sách mới biết được pháp thuật luyện khí hậu kỳ luyện tập rất phức tạp thời kỳ đầu và giữa Tất cả pháp thuật thi triển đều rất đơn giản, chỉ cần một động tác rất nhỏ liền có thể phóng thích ra. Đạn chỉ thuật, búng ngón, điểm hỏa thuật, bắn chỉ, chiếu minh thuật, mở bàn tay, vân vân. Nhưng đến pháp thuật cuối, trình tự thi phóng liền trở nên rất trường ra. Không chỉ cần phải chuẩn bị các loại ngoại vật phối hợp, khi thi triển còn cần thời gian cùng thủ pháp bấm niệm pháp quyết bày ấn, rất dông dài. Thậm chí có chút pháp thuật tính công kích, hoàn toàn không tiện lợi bằng kiếm thuật của Tần lục, thật sự không đáng để học. Bất quá, trong đống pháp thuật, cũng có loại hấp dẫn sự chú ý của Tần lục. Trong đó có hai loại, hắn vừa nhìn thấy, lập tức liền bỏ vào danh sách phải học của mình. Hai cái pháp thuật này theo thứ tự là, dịch dung thuật, khống vật thuật. Thứ nhất đúng như tên gọi, có thể cải biến hình dạng khuôn mặt, có trợ giúp rất lớn đối với việc che giấu thân phận. Bất quá khi phóng chiêu này, cần chuẩn bị không ít vật liệu dịch dung, còn cần thời gian chờ đợi, có chút phiền phức. cho nên hiện tại tần lục chỉ đang tăng độ thuần thục, cũng không bắt đầu thực hành kỹ năng thứ hai chính là khống vật thuật. có thể không cần bất luận công cụ gì liền có thể di động vật thể, là một tiểu pháp thuật. như là niệm lực. thuật này ban đầu chỉ có thể cách không khống chế một chút vật nhẹ, như là bút lông, lá bùa các loại. mà bây giờ sau khi thăng cấp Có thể di động vật phẩm có trọng lượng tăng lên rất nhiều, tảng đá cũng có thể tùy tiện khống chế bay lên. Chiêu này khiến Tần Lục thấy càng có vài phần hương vị tiên nhân trong đình viện tứ hợp viện. Tần Lục đang vung thanh hồng kiếm, mỗi kiếm mang theo kiếm khí hung mãnh. Dưới sự bộc phát toàn lực, trong không khí không ngừng truyền ra tiếng xì xì, khí lưu chỉnh thể trong đình viện đều có chút khoấy động. Một lát sau, hắn dừng lại, mồ hôi đầy đầu. Tiên sư lau mồ hôi Phùng khê ở bên cạnh bước nhanh cầm khăn mặt tới Tần lục nhận khăn mặt Lao qua loa Sau đó đón lấy chén nước trà được đưa tới Uống một hơi cạn sạch Nước trà ẩn chứa linh khí nhàn nhạt Thuận theo ít hầu chảy xuống Thanh lương sảng khoái làm cho tần lục Không khỏi thở dài một hơi Mà hắn vừa mới ngồi xuống Chữ tiểu y liền vội vội vàng vàng chạy tới Gia chủ Bên ngoài đánh nhau Chuyện gì xảy ra Tần lục đặt chén trà xuống. Là cố tiên sư ở cách vách cùng mấy tiên sư khác đánh nhau ở trên đường, A, Vậy ta đi xem một chút. Nghe vậy tần lục lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Hai tỷ nữ thì theo sát phía sau. Vừa rồi bên ngoài viện vẫn ồn ào, tần lục khi đó đang luyện kiếm, liền gọi chữ tiểu y đi ra xem tình huống thế nào. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại đánh nhau. Ba người bước nhanh đi tới cửa. Trên đường chỗ đánh nhau cách bọn họ cũng không xa, chỉ khoảng mấy chục thước. Chỉ thấy một hán tử gầy đen đang lấy một địch ba, song phương quyền cướp đối mặt, bốn người ngay tại trên đường cái đánh túi bụi. Hán tử gầy đen chính là cố sáng nhà ở cách vách Lần đánh nhau này hấp dẫn không ít tu sĩ đi ra ngoài vây xem, nhìn thấy song phương đánh nhau cũng không vận dụng phát khí, vẻ mặt của mọi người cũng không quá chăm chú, mỉm cười phân tích cục thế trên trận. Cố tiên sư này thật lợi hại. Thế mà không rơi vào thế hạ phong, lợi hại là lợi hại, nhưng là hắn rất hung dữ, áo lót ngươi tốt nhất đừng đến gần hắn, không có việc gì, không có việc gì, ta mới sẽ không đi ra, hai tiểu tỷ nữ nằm ngoài bên cạnh cửa viện, nhỏ giọng lại hưng phấn đàm luận. Tần lục thì là an tĩnh quan chiến, quan sát ba đối thủ của cố sáng. Ba người này, tần lục nhìn có chút quen mặt, tự hồ là đệ tử môn phái lạc nhật cốc, ngày thường cũng là loại công tử bột không có việc gì. Cố sáng này thật to gan, lại dám ở chỗ này cùng đệ tử môn phái ẩu đả. Trong lòng tần lục thầm nghĩ. Không đến một hồi, chiến đấu quyền cước đối mặt liền ngừng lại. Thắng bại đã phân. Giữa sân chỉ đứng một hán tử gầy đen sắc mặt ửng hồng, chính là cố sáng. Bên cạnh hắn ngỗ ngang lộn xộn nằm ba tên đệ tử môn phái, đang thống khổ kêu thảm. Hừ! Xem ở trên mặt mũi vệ tiền bối, lão tử lần này không phế bỏ các ngươi. Còn dám đến treo chọc lão tử Tất lấy mạng chó các ngươi Cố sáng đứng ở trong sân Mặt nén giận giữ lưu lại lời ngoan độc Nói xong Hắn trực tiếp xoay người rời đi Về đến cửa nhà Phát giác được ánh mắt của ba người tần lục Hắn thế mà quay đầu lại nhíu mày tà khí cười với ba người Sau đó mới tiến vào sân nhỏ nhà mình Động tác này Khiến tần lục có chút im lặng Thấy không còn náo nhiệt để nhìn Tần lục vừa muốn quay người rời đi Không ngờ lại nhìn thấy Trần Minh Đang từ đằng xa đi tới Trên tay hắn Còn mang theo không ít đồ Hôm nay vừa lúc là thời gian hắn đi mua sắm Trần Minh trở về Các ngươi đi qua giúp lấy chút đồ vật đi Tần lục thị lực tốt Lập tức nhắc nhở hai thiếu nữ Nha Đúng là Trần quản gia mua đồ trở về Áo lót, chúng ta nhanh đi Hai tỷ nữ kinh hỉ một tiếng Vội vàng đi ra ngoài Chạy tới hướng Trần Minh giúp hắn mang đồ trở về phủ đệ. Trải qua ở chung trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa ba người thân cận không ít. Tức kỷ các hạng vật tư xong, Trần Minh đi tới trước mặt Tần Lục, báo cáo tình huống mua sắm. Cái gì? Ngươi nói là, Linh Mễ của vô cực môn lại lên giá. Tần Lục kinh ngạc nói. Đúng vậy, Trần Minh không người tôn kính nói, giá cả Linh Mễ đã tăng tới một khối linh thạch một cân, giá cả quá cao, cho nên hôm nay ta không có mua. Giá cả sao lại trở nên khoa trương như vậy, tần lục tay phải xoa xoa cầm, chân mày hơi nhíu lại. Giá tiền linh mễ này thật sự là quá mức đắt đỏ. Phải biết, hắn bởi vì luyện tập kiếm thuật, cả người lượng cơm ăn tăng nhiều, một bữa ít nhất đều muốn ăn 6 chén cơm, một ngày ước chừng ăn 3 cân gạo. Nếu theo giá tiền này tính toán, vậy hắn một tháng ăn gạo liền phải tốn 90 khối linh thạch, lại thêm các loại thịt thú vật cùng linh sơ, chỉ riêng tiền hắn ăn cơm chẳng phải là sẽ tiêu tốn hơn 100 khối linh thạch Vậy còn đắt hơn cả tiền thuê nhà của hắn, thật căn bản không hợp lý, chuyện giá cả, ta sẽ tự mình đi xem một chút, hôm nay ngươi vất vả, đi nghỉ ngơi trước đi." Tần Lục nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói. "Vâng, sau khi ngâm tắm rửa đơn giản, thay quần áo, Tần Lục liền cầm kiếm một mình đi ra ngoài. Đi một đường đến tiệm Linh Mễ. Đợi thấy rõ văn tự trên bảng giá, hắn biết Trần Minh nói không sai. Giá cả linh mễ quả nhiên lên tới một khối linh thạch một cân. Ở cửa ra vào còn có không ít tu sĩ cầm túi gạo đang chửi ầm lên Giá cả sao lại tăng cao như vậy Vô cực phường không cần tán tu sống hay sao Thật sự là đồ vật đáng bị thiên sát Lão tử ở phường thị mấy chục năm Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh mễ mắt như vậy Quảng sự của vô cực môn ở đâu Mau chạy ra đây cho một lời giải thích Mắt như vậy, muốn bỏ đói lão phu a Giữa sân không ngừng vang lên các loại tiếng ồn ào nhưng những âm thanh này căn bản không có ảnh hưởng đến đệ tử tạp dịch của vô cực môn đang bán gạo, hắn vẫn như cũ là một bộ dáng không thèm để ý, ôm ngực lạnh nhạt đối đãi, Lại đi địa phương khác nhìn xem, nghĩ nghĩ, tầng lục hướng mặt khác mễ phô, cửa hàng bán gạo, đi đến. Tầng lục hao tốn nửa canh giờ, đem tất cả hàng gạo của phường thị đi dạo một lần, cuối cùng đưa ra kết luận. Tất cả mễ phô ở vô cực phường đều tăng giá, không đơn thuần là tiệm gạo của vô cực môn. Ngay cả cửa hàng của một chút thế lực khác cũng toàn bộ tăng giá, không thích hợp, điểm này đều không thích hợp dị tượng hôm nay, làm cho tần lục ngửi được một tia khí tức bảo tố sắp xảy ra. Cần phải đi tìm hiểu nội tình, hỏi người trong cuộc mới được. Tần lục quyết định, quay người hướng tường thành phía Tây đi đến. Trong số lượng bằng hữu ít ỏi của hắn, muốn nói tin tức ngầm rộng nhất, đó chính là lục hiền giao hữu rộng khắp, loại sự tình này đi tìm hắn nghe ngóng, tuyệt sẽ không sai, phường thị trong nhà lục hiền trong phòng bên cạnh bàn tần lục và lục hiền ngồi đối diện nhau đang trò chuyện tần lục ban đầu hàng huyên đôi câu về tình hình gần đây sau khi trao đổi qua lại mới lên tiếng nói vào việc chính lão lục à không biết ngươi có để ý không gần đây giá linh mễ trong phường thị cứ tăng liên tục nửa đầu tháng tăng gấp đôi hôm nay còn bán đến một khối linh thạch một cân ngươi biết đây là có chuyện gì không hả lục hiền thu lại ý cười trên mặt Trong thần sắc mang theo chút kinh ngạc, không phải chứ, tần huynh đệ, bây giờ ngươi mới nhận được tin tức sao? Gần đây việc này huyên náo lớn như vậy, ta còn tưởng ngươi đã sớm nghe phong thanh rồi chứ, tần lục giật mình, chợt lộ ra vẻ buồn rầu, ta gần đây cứ ở nhà bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, hôm nay đi ra ngoài mua gạo mới phát hiện giá cả thay đổi lớn, cái này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, vậy tin tức của ngươi đúng là có chút bế tắc thật. Lục Hiền treo chọc một tiếng, sau đó nói, đầu đuôi sự tình rất rõ ràng, nói đơn giản thì nửa tháng trước, có kẻ đã cướp đội vận lương của vô cực môn, cướp đội vận lương. Tần lục biến sắc Đối với đội vận lương, hắn ở chỗ này trà trộn hơn nửa năm, tự nhiên đã từng nghe nói qua. Bởi vì xung quanh vô cực phường không có linh khí ruộng tốt, căn bản không có cách nào trồng trọt linh đạo, cho nên linh mễ trong phường thị đều là từ bên ngoài vận chuyển đến mà hàng gạo của vô cực môn chiếm cứ tám thành thị trường, cho nên ngày thường vận chuyển lương thực cũng là nhiều nhất. Tuy nhiên, lương thực tuy nhiều, nhưng nhân viên hộ tống lại không nhiều. Bởi vì lương thực đều được chứa trong, túi trữ vật, cho nên bình thường chỉ có 5-6 người, do một tu sĩ trúc cơ dẫn đội. Có hay không tu sĩ trúc cơ của vô cực môn hộ tống, mà còn có thể bị người ta cướp đi. Tần lục có chút không dám tin. Đương nhiên có thể bởi vì kẻ động thủ chính là một tu sĩ trúc cơ. Nghe nói hắn còn mang theo không ít kẻ liều mạng, nửa đường mai phục, nhìn thấy người đến, lập tức trùng lên sát diệt khẩu, cái này, vậy đội vận lương tất cả đều chết, không có, tên trúc cơ kia may mắn có một kiện pháp khí bảo mệnh, lúc này mới chạy thoát, bất quá cũng đã thân chịu trọng thương, hiện tại đang dưỡng thương. Sắc mặt tần lục khẽ run chậm rãi nói, không ngờ lại phát sinh loại chuyện này, thì ra đây chính là nguyên nhân linh mễ tăng giá không không lục hiền đột nhiên ngắt lời đây chỉ là một trong những nguyên nhân kỳ thật còn có một nguyên nhân sâu xa hơn khiến giá linh mễ lên tới mức này còn có chuyện gì tần lục hiếu kỳ hỏi vô cực môn bị người ta đoạt mất linh mễ trong cơn tức giận lập tức phái người đuổi theo điều tra nhưng không thu hoạch được gì có điều linh mễ của vô cực phường không thể cứ cạn kiệt mãi cho nên vô cực môn lại tìm một nhóm linh mễ khác vận chuyển tới sau đó nói đến đây Lục hiền dừng lại, lắc đầu, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại, tần lục chậm rãi suy đoán, lại bị cướp, thế thế, lục hiền khẽ gật đầu, thừa nhận. Đúng vậy, vô cực môn căn bản không nghĩ tới, kẻ vẫn luôn tìm hung thủ thế mà lại ẩn nút ngay gần đây. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, đảo mắt đám linh mễ kia lại bị cướp mất ở giữa đường. Vậy, đám người này thật đúng là gan to bằng trời ai nói không phải đâu. Bọn hắn lại dám chơi trò bịt mắt bắt dê với vô cực môn, Lục Hiền thở dài một tiếng. Ai, cũng không biết là tên trúc cơ nào thiếu tiền đến vậy, thế mà lại đi cướp Linh Mễ, những thứ khoai lang bỏng tay này. Linh Mễ lời lại chẳng được bao nhiêu mà còn phiền phức, không hiểu cướp những thứ này để làm gì, tần lục khẽ gật đầu, nhận đồng với cách nói của Lục Hiền. Linh Mễ kiếm lời không cao. Mà bọn hắn cướp Linh Mễ của vô cực môn, tất nhiên không dám bán ra trong phạm vi của vô cực môn cần phải chạy đến địa bàn của môn phái khác để tiêu thụ. Đến lúc này, lợi nhuận sẽ càng thấp hơn. Vì một chút linh thạch mà trêu chọc đến môn phái có kim đan, luôn cảm thấy có chút không đáng. Nếu như bị trương chân nguyên lão tổ của vô cực môn truy tìm ra manh mối, e rằng một thân tu vi trúc cơ này cũng tan thành mây khói. Không đúng, vậy phát sinh chuyện lớn như vậy, phường thị hiện tại lại cực kỳ thiếu linh mễ, thân là tiên sư đóng quân. Lý Thanh đều không có một chút điện pháp ứng phó nào sao? Tần lục vội vàng hỏi. Có chứ, nghe nói hai ngày trước hắn tổ chức cho trúc cơ của tứ đại thế lực gặp mặt, hiện tại những người cầm lái của các phe đều đã rời khỏi phường thị. Đều đi. Bọn hắn đi nơi nào, đi tìm lương thực, bốn người bọn họ hợp thành đội mua lương an toàn, đã đến cách bích phường thị, dự định mua chút linh mễ trở về cứu nguy. Cứu nguy. Chỉ sợ đây là cơ hội phát tài thì có, Tần Lục nhẹ nhàng suy đoán. Vốn dĩ việc làm ăn Linh Mể, gần như bị vô cực môn lũng đoạn, tứ đại thế lực đều không có cách nào nhúng tay vào. Mà bây giờ, cơ hội buôn bán đã tới. Chỉ cần lần này mở cửa hàng Linh Mể làm ăn khấm khá trong phường thị, đứng vững gót chân, nếu về sau vô cực môn muốn dẹp các cửa hàng để độc chiếm thị phần, chắc hẳn cũng không có lý do chính đáng. Lục Hiền nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên nói, tâm tư của những nhân vật lớn kia, ngươi và ta không cần đoán làm gì. Hiện tại hai lần linh mễ của vô cực môn đều bị cướp, đội mua lương trong thời gian ngắn lại không về được, phường thị gần đây hẳn là sẽ không có linh mễ nữa, mà Tần huynh đệ, ngươi biết được tin tức này muộn như vậy, chắc hẳn trong nhà còn chưa có lương thực dự trữ đi, ta khuyên ngươi hay là nhanh đi mua chút linh mễ, nếu không, sau này khả năng sẽ rất khó khăn, cũng đúng. Vậy ta đi trước Tần lục quyết định dứt khoát Đứng dậy cáo từ Trải qua chỉ điểm của lục hiền Tần lục khoái bộ tiến vào trong phường thị Dự định đến cửa hàng linh mễ Tìm chút lương thực dự trữ Nhưng khi hắn đi vào mễ phô Lại phát hiện nơi này đã đông nghiệp người Trước cửa cực kỳ hỗn loạn Đủ loại âm thanh huyên náo không ngừng vang lên Lão tử xếp hàng lâu như vậy Con mẹ nó ngươi nói không có liền không có Tiểu ca, tiểu ca Cầu xin ngươi bán cho ta chút linh mễ đi, một hai cân cũng được, dựa vào. Lão tử không mua, đường đường là tu chân giả, ta còn sợ chết đói hay sao, ngoài kia cả đống động vật đủ cho ta ăn, đúng vậy. Con mẹ nó chứ thà chết đói, chết bên ngoài, nhảy từ trên núi xuống, cũng sẽ không mua của các ngươi một chút linh mễ nào, ngoài một vài tán tu lớn tiếng, trong đó còn xen lẫn tiếng gào thét của gã sai vặt trong cửa hàng linh mễ, hôm nay bán sạch. Hôm nay bán sạch, Đừng mẹ hắn chen đến đây nữa. Gạo gì cũng hết sạch rồi, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần lục không do dự nữa, lập tức đứng dậy, chạy tới các mễ phô khác trong phường thị. Nhưng Tần lục đi một vòng, phát hiện tràn cảnh trước cửa mỗi mễ phô đều không khác biệt lắm, đều là dòng người chen chúc, tranh đoạt lương thực. Điều này khiến hắn có tiền cũng không mua được linh mễ. Chạy đến 7-8 cửa hàng linh mễ nhỏ. Cuối cùng hắn chỉ cướp được hơn 20 cân linh mễ ở một cửa hàng mễ phô cỡ nhỏ. Ngoài ra, không thu hoạch được gì thêm. Tần lục thậm chí còn đi đến khu chợ phiên và cửa hàng đang dược, dự định mua chút thịt yêu thú hoặc là ít cốc đan làm lương thực dự bị. Nhưng rất đáng tiếc, những loại lương thực dự bị này cũng đã bán hết sạch. Cuối cùng, tần lục chỉ có thể cầm hơn 20 cân linh mễ đi về nhà. Những ngày tiếp theo, Chắc hẳn phải sống tham khổ rồi, vô cực môn. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ mây trôi phủ, cũng là một trong những đỉnh tiêm kim đan tông môn số 1, số 2. Dưới trướng có được năm tòa phường thị, vô cực phường nằm ở phía tây chính là một trong số đó. Lần này, vô cực môn bị cướp Linh Mể, trong môn hai tên trúc cơ một chết, một trọng thương. Môn phái vừa tức giận, vừa dẫn đến vô cực phường lâm vào nguy cơ thiếu lương thực thân là tiên sư đóng giữ lý thanh phản ứng khá nhanh trước tiên liền tổ chức bốn tên chút cơ tiến đến phường thị phụ cận tìm mua lương thực còn hắn độc thủ vô cực phường linh mẹ thiếu thốn khiến cho đông đảo tán tu cấp thấp đều là lòng người bàn hoàng theo thời gian trôi qua không ít tán tu bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn xung quanh rừng rậm không ngừng truyền đến một vài tiếng keo thảm thiết của động vật bình thường tán tu cấp thấp chỉ dám săn giết động vật bình thường hơn nữa bọn hắn cũng không dám đi quá xa Dù sao bên ngoài phường thị vẫn luôn tồn tại các loại yêu thú ẩn nấp, không cẩn thận liền có khả năng chết thảm nơi giả ngoại. Trong phủ đệ, Tần Lục ngồi tĩnh tại trong đình viện, nhìn Trần Minh trước mặt, chậm rãi hỏi, Linh Mể còn bao nhiêu, còn có thể ăn thêm 2 ngày. Trần Minh trả lời, mới 2 ngày à, Tần Lục hơi nhíu mày, hơn 20 cân Linh Mể mua về trước đó mấy ngày, chẳng mấy chốc đã sắp ăn hết. Lượng cơm ăn hiện tại của hắn thực sự là có chút lớn. Tiên sư, hay là hôm nay ta đi xem một chút phiên chợ có đồ ăn để mua sắm không? Trần Minh đề nghị. Không cần, hiện tại toàn bộ phường thị đều đang tranh nhau mua lương thực. Ngươi là một phàm nhân khẳng định không tranh lại tu chân giả, lát nữa ta tự mình ra ngoài xem. Tốt, tần lục gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ lưu chuyển. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào loại quẩn cảnh này, thế mà ngay cả lương thực đều không thể chuẩn bị sung túc. Xem ra thật sự cần phải thời khắc chú ý biến hóa của phường thị mới được. Chân không bước ra khỏi nhà từ đầu đến cuối không phải biện pháp, Tần lục thầm than trong lòng. Chỉnh đống qua loa một phen, hắn đứng dậy đi về phía phiên chợ. Trải qua mấy ngày nay, mễ phô đã không có tán tu nào xếp hàng, bởi vì mọi người đều biết, linh mễ sớm đã bị bán hết sạch. Hiện tại nơi có số người nhiều nhất chính là tán tu phiên chợ, bởi vì ở đó có bán thịt yêu thú. Coi như không có linh mễ, mọi người cũng có thể ăn thịt để chắc bụng sống qua ngày. Đợi Tần Lục đi vào phiên chợ, nơi này vẫn như cũ người đến người đi, có không ít người tụ tập vây quanh tại từng quầy hàng bán thịt giả thú. Tần Lục sử dụng xảo lực, lách vào trong một đám người, đi đến trước mặt quầy hàng. Chủ quán là một đại hán vạm vỡ đầy mặt sẹo, tay cầm một thanh dao phay sáng loáng, đang giơ tay chém xuống. Chặt, hắn một đao chặt đứt một khối thịt thú vật, tiện tay cầm lên, đưa cho lão tu sĩ trước mắt, quát lớn, đây là 10 cân thịt thú vật. Mười khối linh thạch, cái này, đạo hữu, chúng ta bất quá vừa cân xong, điểm ấy thịt nhìn qua chỉ có 5, 6 cân a, lão tu sĩ lộ vẻ khó xử. Ngươi cái lão già này, ngươi có muốn hay không? Không cần liền cút ngay cho ta." Hán tử mặt sẹo giận dữ nói. Lão tu sĩ do dự hồi lâu, rung lẫy bảy lấy linh thạch từ trong ngực ra, đưa cho hán tử mặt sẹo, "Muốn, tất kỳ linh thạch." Hán tử mặt sẹo vung vẫy giao phay trong tay, nắm nhìn bốn phía. Hô to, còn có ai muốn mua thịt yêu thú? Đây chính là thịt thú vật tinh phẩm của, kim kê thú. Một khối linh thạch một cân, đám người vây xem hai mặt nhìn nhau, đều không có lập tức tiến hành giao dịch. Vị đạo hữu này, giá tiền này của ngươi có phải hay không quá đắt? Có thể tị nghi một chút không? Đúng vậy, kim kê thú, ngày thường có giá một khối linh thạch sáu cân, ngươi lại bán mười khối linh thạch mà có năm, sáu cân, giá đắt gấp mười lần, đúng a nhưng lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không thể làm như vậy a tất cả mọi người đều là kiếm ăn trong phường thị này, làm vậy không tốt đâu. Nghe được tiếng oán giận của tán tu vây xem, hắn tử mặt sẹo không hề thay đổi sắc mặt, thừa lạnh một tiếng nói, đây chính là do lão tử liều mạng mang về, bán bao nhiêu cũng đáng giá. Hôm nay cứ giá đó, không mặt cả, nhìn khuôn mặt rung rung của hắn tử hung hãn không ít tu sĩ đều ngậm miệng lại, nhìn nhau không nói gì. Nhưng rất nhanh, Liền có tu sĩ đói đến không có cách nào đưa lên linh thạch mua thịt Có người dẫn đầu mua sắm tràn diện lại lần nữa náo nhiệt lên Mà Tần Lục không có ra tay mua sắm bởi vì giá cả thực sự quá bất hợp lý hoàn toàn coi người khác như kẻ ngốc đến làm thịt Bỏ ra số tiền tiêu uổng phí này đi mua điểm ấy thịt thú vật Vậy hắn thà đi tử lâu gọi vài món ăn còn hơn mặc dù đắt một chút ít nhất lại càng thêm thoải mái không khó chịu Nghĩ đi nghĩ lại Tần lục chậm rãi rời khỏi quầy hàng, dự định đi cửa hàng đang dược xem một chút. Hắn định đi xem hiện tại có, ít cốc đan hay không? So với thịt yêu thú, thông thường sẽ không có quá nhiều tu sĩ tụ tập ở tiệm đang dược, bởi vì đang dược giá cả đắt đỏ, hoàn toàn không phải thứ tán tu có khả năng mua nổi. Ơn, nếu không, ta mua một cái lò luyện đan về thử xem sao? Nếu bây giờ luyện thành, ít cốc đan đây chính là sẽ phát tài ai, bất quá luyện đan cần mua sắm đan lô. Đan phương, tài liệu luyện đan, chút linh thạch này của ta không chính xác còn chưa đủ, hơn nữa hiện tại loại tình huống này, coi như muốn mua, ít cốc đan, đan phương, chắc hẳn cũng rất khó mua được. Ân, tần lục dừng bước chân lại, nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc ở cách đó không xa, một nam một nữ, bọn hắn đang thu dọn quầy hàng, cười đến rạng rỡ. Chính là Tào Vân Tây vợ chồng. Tào Lão Ca Tần lục khoái bộ tiến lên lên tiếng chào hỏi. Nha, là Tần Huynh Đệ A. Trùng hợp vậy, hôm nay ngươi cũng đi ra bày quầy bán hàng A. Tào Vân Tây mỉm cười đáp lại. Không có, không có, ta là đi ra mua thịt. Tần Lục Thành thật trả lời. Mua thịt. Thích Hiểu Phượng cười chen vào nói, sao vậy? Tần Huynh Đệ trong nhà không có thịt ăn Nga, thực không dám dấu dếm. Bây giờ trong nhà của ta đã là hết đạn cạn lương, chỉ còn hai ngày Linh Mễ có thể ăn. A. Thích Hiểu Phượng sắc mặt hơi biến, kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Đoạn thời gian trước lời đồn nổi lên khắp nơi, Linh Mễ tăng giá, ngươi không có trữ một chút lương thực sao, ai, đừng nói nữa, ta gần đây một mực đóng cửa không ra, đều không có thu được tin tức này, đợi đến khi muốn trữ lương mới phát hiện sớm đã bị người ta đoạt hết. Tần lục một mặt ảo não. Cái này, Tào Vân Tây cùng Thích Hiểu Phượng nhìn nhau cười một tiếng, hơi có chút kinh ngạc kỳ thật đối với nguy cơ thiếu hụt linh mễ lần này hai người bọn hắn đã sớm chuẩn bị lúc tin tức vừa nổi lên liền mua không ít linh mễ để trong nhà bình thường không có tồn lương thực đều là chút tu sĩ xa xước keo kiệt bọn hắn nghĩ mãi không ra một người có bản lĩnh như tần lục thế mà lại không có tồn lương ai nha tần huynh đệ sao không nói sớm tào vân tây phóng khoáng cười lớn một tiếng tiếng lên vui vẻ nói ngươi muốn mua thịt thú vật việc này có là gì đến, đến nhà ta ta đưa ngươi một chút. Như vậy thì tốt quá. Tần Lục lập tức đáp ứng. Sau khi trò chuyện vài câu, ba người bắt đầu đi ra khỏi phiên chợ. Trên đường, Tần Lục hỏi thăm về tình hình lợi nhuận hiện tại của vợ chồng bọn hắn. Hắc. Cái này linh mễ đối với người khác mà nói là nguy cơ, đối với vợ chồng chúng ta mà nói lại là cơ hội buôn bán cực lớn a, hiện tại thịt thú vật ở phường thị giá cả nước lên thì thuyền lên. Tần huynh đệ, ngươi biết bây giờ chúng ta săn giết một đầu, hắc viên thú, có thể bán được bao nhiêu linh thạch không? Tần lục hiếu kỳ hỏi, bao nhiêu? Tào vân tây giơ ra ba ngón tay, ba trăm khối linh thạch, nghe vậy, con ngươi tần lục trong nháy mắt phóng đại, trong lòng khẽ động. Hiện tại săn thú, lại kiếm tiền như vậy, tần lục chậm rãi về đến nhà. Đem linh mễ và thịt yêu thú tào vân tây tặng giao cho Trần Minh bỏ vào phòng bếp. Hắn đi đến nhà chính. Ngồi xuống cạnh bàn vuông, rót một chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Trong ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm, trong đầu không khỏi nhớ lại những chuyện vừa trải qua ở Tàu gia. Tào Vân Tây một nhà tích trữ lương thực rất sung túc, thịt yêu thú thì không cần phải nói, chỉ riêng linh mễ đã cấp hơn 200 cân, đủ cho cả nhà ba người ăn hơn một tháng. Bởi vì không có áp lực lương thực, Tào Mạch tiểu tử kia an tâm ở nhà vẽ bùa. Tần Lục còn phát hiện trình độ vẽ bùa của hắn so với trước kia tốt hơn không ít. Tào mặc một nhà rất nhiệt tình, cho không ít linh mễ và thịt yêu thú, thậm chí khi Tần Lục đề nghị trả tiền, bọn hắn đều từ chối. Hai bên xem như chủ khách đều vui vẻ. Nhưng lúc này đều khiến Tần Lục hồi tưởng không phải là những chuyện nhỏ nhặt này, mà là câu nói cuối cùng khi Tào Vân Tây tiễn biệt. Đây là một câu mời. Ngày mai chúng ta muốn đi đông đầu lĩnh săn thú, Ngươi có hứng thú cùng đi không, nói thật, khi nghe Tàu Vân Tây nói một đầu yêu thú bây giờ có thể kiếm lời 300 khối linh thạch, Tần lục đã động tâm. 300 khối linh thạch A, đây không phải là một con số nhỏ, còn nhiều hơn so với hắn vẽ bùa kiếm được. Mà lại quan trọng nhất là, Tần lục trước mắt rất có lòng tin với thực lực của bản thân. Đông đầu lĩnh, thật đúng là có chút hiếu kỳ A. Tàu Vân Tây luyện khí tầng 8, thích hiểu phượng luyện khí tầng 7 hai người bọn họ ở Đông Đầu Lĩnh lan lộn lâu như vậy, cũng không gặp mất mạng, vậy theo thực lực của ta, tự vệ hẳn không có vấn đề, nếu không, liền đi xem thử, tần lục suy nghĩ, cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Xuyên qua đến nay, hắn dựa vào tính tình cẩn thận, đối với những chuyện có nguy hiểm, đặc biệt là những nơi yêu thú hoành hành như Đông Đầu Lĩnh, vẫn luôn kính nghi viễn chi. Nếu là mấy tháng trước, người khác mời hắn đi Đông Đầu Lĩnh săn thú, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng thời nay khác xưa, bất tri bất giác, hắn đã đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới này trong mắt tán tu bình thường, cũng đã là siêu cấp cường giả. Dường như đã có năng lực xông pha một lần cái gọi là yêu thú xâm lâm. Suy nghĩ một lát, trong mắt tần lục tỏa ra ánh sao, lộ vẻ kiên định. Vậy liền đi theo xem một chút. Dù sao hiện tại cũng không thiếu ăn gì. Săn chút thịt trở về tự mình ăn Thuận tiện còn có thể kiếm chút tiền Mà lại ta đã mạnh lên Yêu thú hẳn không phải là đối thủ của ta Hạ quyết tâm Tần lục không do dự nữa Bắt đầu kiểm tra pháp khí của mình Đảm bảo vạn vô nhất thất Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau Trời vừa sáng Tần lục tinh thần sung mãn Sớm rời giường Đi thẳng đến nhà Tàu Vân Tây Hai vợ chồng đối với việc tần lục đến có chút kinh hỷ lập tức biểu thị hoa nhen có tần huynh đệ gia nhập vậy chúng ta lần này nói không chừng có thể săn giết càng nhiều yêu thú tào vân tây vừa cười vừa nói ta cũng là lần đầu tiên đi đông đầu lĩnh còn phải nhờ tào ca chiếu cố nhiều hơn tần lục đáp tần huynh đệ không cần khiêm tốn trận chiến ở đầu đường lúc trước của ngươi láng giềng chúng ta đều nghe nói thực lực của ngươi tuyệt đối là đây tào vân tây giơ ngón tay cái lên mặt mày hớn hở không sai Thích Hiểu Phượng ở bên cạnh thu dọn đồ đạc cười nói, Tần huynh đệ không cần lo lắng, đông đầu lĩnh chúng ta cũng quen thuộc, chỉ cần không tùy tiện chạy loạn, sẽ không có nguy hiểm lớn nào. Tần lục khẽ gật đầu, vậy là được. Thu thập xong đồ đạc, ba người đi ra ngoài phường thị. Rất nhanh, đã tới bên ngoài phường thị. Mặc dù trời chỉ vừa mới sáng, nhưng tu sĩ trên đường đã không ít, trên người đều mang theo pháp khí, tốt năm tốt ba đi về phía đông đầu lĩnh. Xem ra, Đều là những tiểu đội săn thú Nhìn đông đảo tu sĩ Tần lục tâm niệm khẽ động Linh khí tụ tập về mắt Sử dụng, thiên nhãn thuật Trong nháy mắt Phản phất một đạo lồng ánh sáng vô hình Từ trên người hắn phát ra Bao phủ toàn bộ phạm vi trăm mét Mà trong phạm vi lồng ánh sáng này Tần lục có thể cảm nhận rõ ràng Tu vi của mỗi người Quả nhiên, có không ít luyện khí tiền kỳ tán tu Bọn hắn cũng dám tổ đội đi đông đầu lĩnh Xem ra thật sự là ta quá cẩn thận, đông đầu lĩnh hẳn không phải là hồng thủy mãnh thú, đất chết, tầng lục tâm thầm than hai tiếng, toàn thân thả lỏng không ít. Đúng rồi tầng huynh đệ, cần nhắc nhở ngươi một chuyện, tiến vào đông đầu lĩnh, rất dễ gặp phải một chút ám khí, đặc biệt là những nơi linh khí sung túc càng dễ gặp, cho nên nhất định phải chuẩn bị, khu tà phù. Tào Vân Tây đột nhiên nói a việc này ta ngược lại chưa từng nghe qua Cái này đều không có chuẩn bị, không sao, ta có mang theo hai tấm cho ngươi. Đến lúc đó nếu không thích hợp, ngươi nhớ kích hoạt sử dụng. Tào Vân Tây đưa hai tấm phù lục màu vàng. Được, cảm ơn. Tần lục không từ chối, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Sau khi càng thêm quen thuộc với vợ chồng Tào Gia, Tần lục cũng sẽ không làm ra những động tác giả bộ từ chối, nếu cho, vậy thì dùng. Khi bọn hắn đang đi tới, Bên cạnh đột nhiên có tiếng chào hỏi, nha. Vượng đen song sát, hôm nay lại gặp các ngươi, tần lục quay đầu nhìn lại, phát hiện có năm người đang tới gần, trong đó người chào hỏi có thân hình khôi ngô, mặt đầy râu quai nón, giờ phút này trên mặt đang mang theo ý cười. Tần lục trông thấy hắn, phát hiện có chút quen mắt, dường như là láng giềng khi còn ở tại xóm nghèo, tên là Tưởng Diệu. Thấy hắn, Tào Vân Tây lập tức cười mắng, ngươi cái tưởng lão quỷ cho lão tử cái ngoại hiệu gì vậy? Hắc hắc, vợ chồng các ngươi gần đây không phải chuyên tìm hắc viên thú giết sao? kiếm lời không ít linh thạch nhỉ? Chật chật, thật là có can đảm. nói gì can đảm hay không? kiếm miếng cơm ăn thôi. A, tưởng diệu nhìn về phía tần lục đang đứng yên bên cạnh, kinh ngạc nói, đây không phải tần đại chủy sao? Hôm nay cũng đi đông đầu lĩnh săn thú. Tần lục khẽ chấp tay, không sai, dự định đi xem một chút. Tưởng diệu cười nói. Vậy thực lực này của ngươi cùng vượng đen song sát lan lộn làm gì, bọn hắn cái kia, hắc viên thú, là nhất giai hậu kỳ yêu thú, tu vi này của ngươi tốt nhất đừng đi tham gia náo nhiệt, đi cùng ta đi, chúng ta đối phó là nhất giai trung kỳ yêu thú, phù hợp với ngươi. Mà không đợi tần lục nói chuyện, thích hiểu phượng ở bên cạnh lanh lãnh nói, tưởng lão quỷ, ngươi thật đúng là mắt mờ, tần huynh đệ hiện tại tu vi chính là luyện khí tầng 7. Cùng ngươi Chuyện cười lớn Luyện khí tầng 7. Tưởng Diệu không thể tin nhìn chầm chầm tầng lục, lập tức cảm ứng, cảm giác được một cổ khí tức cường đại từ trên người tầng lục. Cái này, trước đây không phải luyện khí tầng 2 sao, sao đột nhiên liền luyện khí tầng 7, tưởng Diệu lắp bắp, mấy người sau lưng cũng lộ vẻ chấn kinh. Ha ha, vận khí, vận khí. Tầng lục đạm nhưng cười một tiếng, ôm quyền chắp tay. Sau đó tầng lục ba người không để ý tới đám người mộng bức tưởng Diệu, trực tiếp rời đi sau khi rời xa phường thị, tần lục lấy giấy từ trong ngực ra kích hoạt, trang giấy trong nháy mắt biến lớn, trôi nổi giữa không trung. đây là pháp khí phi hành. tào vân tây kinh ngạc nói, không sai, đây là ta ngày thường tiết kiệm tiền tài mua được. mau lên đây đi. tần lục nói, đứng ở trên, phi vân chỉ, thích hiểu phượng cảm khái nói, tần huynh đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng khiến người ta không nhìn thấu a, đây chỉ là chút lòng thành, nào. Ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát, tầng lục khống chế, phi vân chỉ, từ từ bay lên, sau đó dưới sự chỉ đường của tàu vân tây, bay thẳng hướng đông đầu lĩnh. Yêu thú, chủ yếu chỉ một số loài giả thú do quanh năm hấp thụ linh khí của đất trời, cơ thể phát sinh dị biến, linh khí trong cơ thể chuyển hóa thành yêu lực, tăng cường huyết mạch và năng lực của loài. Chúng thôn phệ tinh huyết của tu sĩ nhân loại để làm lớn mạnh yêu lực trong cơ thể, thậm chí khi đạt đến một cấp độ nhất định, còn có thể có được trí khôn, hóa thành hình người cùng với tu chân giả thuộc về quan hệ giống loài thù địch. Lượng linh khí trong cơ thể yêu thú quyết định thực lực chiến đấu của chúng. Để phân chia rõ ràng các loại yêu thú, tu sĩ nhân loại chia chúng thành 6 cấp bậc, tương ứng với cảnh giới của tu sĩ nhân loại. Nhất giai tương ứng với luyện khí, nhị giai tương ứng với trúc cơ, tam giai tương ứng với kim đan, cứ thế suy ra. Mà tầng lục bọn hắn muốn đối phó với hắc viên thú chính là yêu thú nhất giai hậu kỳ cũng chính là thực lực luyện khí hậu kỳ. Vù, trên không trung, một tờ giấy hình vuông chở ba người nhanh chóng lướt qua. Tần lục thiếu nhìn về phương xa, rừng cây trải dài vô tận như một vùng biển thâm trầm nhấp nhô. Hắn coi trừng khống chế, phi vân chỉ, nội tâm không khỏi âm thầm phấn chấn. Đây là lần đầu tiên hắn đi xa đến vậy. Ha ha, có phát khí phi hành quả nhiên thuận tiện, như vậy rất nhanh sẽ tới được đông đầu lĩnh xem ra sau này phải tiết kiệm tiền mua một chiếc mới được. Tào Vân Tây lòng tràn đầy vui vẻ ngồi trên pháp khí liên tục cảm thán. Ha ha, nếu hôm nay thuận lợi xử lý hai đầu yêu thú, không chừng khi trở về có thể mua ngay. Thích Hiểu Phượng ở bên cạnh cười nói. Ba người vừa trò chuyện vừa nhanh chóng bay đi. Bởi vì khoảng cách xa xôi, để duy trì linh khí sung túc, ba người thay phiên điều khiển pháp khí phi hành. ở giữa không hề dừng lại, bay suốt hai canh giờ bọn hắn cuối cùng cũng tới được đích đến địa điểm ở biên giới đông đầu lĩnh tần lục thu hồi phi vân chỉ ba người đáp xuống mặt đất nơi này có thể xem là lối vào đông đầu lĩnh lúc này có không ít tu sĩ đang tĩnh tọa gần đó bọn hắn tốt năm tốt ba phân bố ở các nơi thấp giọng trò chuyện với nhau khi nhìn người khác trên mặt đều mang theo chút vẻ cảnh giác tần huynh đệ chúng ta chỉnh đốn một chút rồi đi vào tào vân tây nhắc nhở Được. Lúc ra cửa, Tần Lục đã kiểm tra pháp khí, phù lục của bản thân, nhưng để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào, hắn vẫn ngồi xổm xuống, xem xét lại một lần nữa. Kiểm tra một khắc đồng hồ, ba người tự thấy mọi thứ đã sẵn sàng, sau đó mới hướng vào rừng rậm. Mà lúc này, Tần Lục lại đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn dáng người đen gầy, lúc này đang khoanh chân ngồi trên một cành cây đại thụ ở lối vào, một tay chống cằm, vẻ mặt buồn bực chán nản. Đây là Cố sáng, hai mắt chạm nhau, đều nhận ra đối phương. Tần lục suy nghĩ một chút, vẫn chấp tay, lên tiếng chào hỏi, cố đạo hữu. Cố sáng tuổi không lớn lắm, trong chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nghe được tần lục chào hỏi, Nếu mày, ngươi là người ở sát vách A, không sai, tại hạ tần lục. Sao? Hôm nay đến đông đầu lĩnh là dự định chuẩn bị tế thần A. Cố sáng cười ha hả hỏi có ý nghĩ này. Cố sáng vung tay, nhẹ nhàng vui vẻ nói, vậy ngươi chú ý an toàn là được. Đúng rồi, nếu có người khi nhục ngươi, ngươi có thể tìm ta, xem như nể mặt hàng xóm, ta có thể giúp ngươi lấy lại danh dự, nghe vậy, sắc mặt tần lục hơi biến đổi, hiển nhiên không ngờ cố sáng sẽ nói ra những lời này, dừng một chút, mới đáp lại, vậy đa tạ cố đạo hữu. Nghe nói cố sáng tính tình nóng nảy, nhưng theo tình hình trước mắt, có vẻ khá dễ nói chuyện, Chỉ là không biết, một mình hắn tới đây làm gì, chào tạm biệt cố sáng, ba người tần lục tiếp tục tiến sâu vào rừng rậm. Thiên địa linh khí ở nơi này rõ ràng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Điều này khiến cho cây cối so với bên ngoài to lớn hơn không ít, khắp nơi đều có những cây đại thụ phải hơn 10 người mới ôm xuể. Cổ thụ che trời, chằng chịt, rất là tráng quang Vừa tiến vào rừng rậm, Tào Vân Tây liền đưa cho tần lục một viên, U Hương Hoàng, để hắn mang trên người. Viên thuốc nhỏ này có thể tảng ra một mùi hương đặc thù, khiến cho một số giả thú thông thường không muốn đến gần, có hiệu quả không tệ trong việc xua đuổi mũi và các loài thú nhỏ. Dù sao tu sĩ luyện khí hậu kỳ thần thức không thể tự do phát ra ngoài, mũi và các loài thú nhỏ thông thường vẫn sẽ không biết sống chết mà xông tới. Mặc dù không thể làm bọn hắn bị thương, nhưng vẫn sẽ gây phiền toái. Nói chung, thực lực yêu thú càng mạnh, càng ở gần khu vực sâu trong rừng, bởi vì linh khí ở đó sung túc nhất bên ngoài đều là những yêu thú nhất giai tiền kỳ thịt của những loài thú đó lợi nhuận quá thấp ba người bọn họ cũng không để vào mắt suy tần lục dùng thanh hồng kiếm tiện tay chém đứt một con rắn độc thông thường thân hình lại lần nữa mãnh liệt lao về phía trước những động vật cản đường đều bị ba người tiện tay giết chết ba người vừa chạy vừa dừng dưới sự dẫn đường của tào vân tây không ngừng tiến hành đi đường vòng khi thời gian trôi qua đến giữa trưa tần lục cuối cùng cũng gặp được con yêu thú đầu tiên. Bên một dòng sông, một con yêu thú hình hưu đang uống nước, con yêu thú này hình thể to lớn, toàn thân có đốm hoa, lông tóc màu nâu, trên mặt còn có không ít vết máu, không biết là của tu sĩ hay giả thú. Ba người nấp sau một cái cây ở phía xa coi chừng quan sát, Tào Vân Tây ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, tần huynh đệ, con này là Mai Nguyệt Lộc, thực lực là nhất giai trung kỳ, ngươi đừng nhìn bề ngoài nó hiền lành. Kỳ thật tính tình rất hung dữ, bình thường tu sĩ luyện khí trung kỳ muốn giết chết nó, chỉ sợ cũng phải tốn không ít công sức. Nhìn con, mai nguyệt lục, trước mặt, tần lục không khỏi kích động, vậy chúng ta mau qua đó bắt nó, thịt của yêu thú này không ngon, căn bản không ai mua, bình thường sẽ không có người đi săn, chiến đấu với nó cũng chỉ tốn công vô ích. Bất quá, ngươi có thể lên thử giao thủ với nó vài chiêu, trải nghiệm cảm giác chiến đấu với yêu thú. Tào Vân Tây chậm rãi nói. Vậy được, Tần lục đè nén tâm tình kích động, nắm chặt, thanh hồng kiếm, trong tay, chân đạp mạnh, cả người bay vuốt ra. Thanh hồng kiếm, trong tay mang theo linh khí, xé gió lao đi, hình thành một luồng kiếm quang, nhanh chóng xẹt qua không trung, hướng về phía đầu, mai nguyệt lộc, phóng tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí khiến cho vợ chồng Tào Vân Tây ở phía sau đều kinh ngạc giật mình. Khoảng cách hơn trăm mét, chỉ trong vài hơi thở Đợi đến khi, Mai Nguyệt Lộc, lấy lại tinh thần, tần lục đã đến trước mặt nó. Nhìn thấy trường kiếm đâm tới, bản năng yêu thú khiến nó nghiêng đầu sang một bên, muốn tránh né một kiếm này. Nhưng lúc này đã muộn, mũi kiếm lướt qua, mang theo luồng kiếm khí công kích mãnh liệt, những nơi nó đi qua, đều tạo thành đả kích cường liệt. Phanh, lực trùng kích này trực tiếp đánh nát đầu, Mai Nguyệt Lộc. Yêu thú thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền đổ gục xuống đất sinh cơ lụi tàn. Cũng được đấy. Tần lục nhìn, mai nguyệt lột, ngã trên mặt đất, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý mà vợ chồng Tào Vân Tây ở phía sau, thì há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Một chiêu, giết ngay, xem ra yêu thú cũng không cường đại như trong tưởng tượng nha, tần lục trong lòng vui mừng, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Luyện tập kiếm thuật giúp tố chất thân thể của hắn được tăng lên trên diện rộng, vượt xa tu sĩ luyện khí tầng 7 bình thường hiện tại coi như đối đầu với yêu thú nhất giai trung kỳ, cũng cực kỳ dễ dàng, thành thạo điêu luyện. Vợ chồng Tào Vân Tây từ phía sau chạy đến, nhìn thi thể, Mai Nguyệt Lộc, ngã xuống đất, nhất thời không nói nên lời. Một lát sau, Tào Vân Tây mới chậm rãi nói, tần huynh đệ thực lực quả nhiên cường hãn, thế mà có thể miểu sát, Mai Nguyệt Lộc. Xem ra chúng ta đối đầu với, hắc viên thú, cũng không cần phải quá lo lắng. Không sai thích hiểu phượng ánh mắt lộ ra vẻ mừng, lần này nói không chừng có thể săn giết mấy đầu, hắc viên thú, tần lục thu kiếm vào vỏ, hỏi, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi sâu vào, có thể. tào vân tây đáp một tiếng, nhưng lập tức dừng một chút, hạ thấp người ngồi xuống, đợi lát nữa, thịt của, mai nguyệt lục, này tuy không đáng tiền, nhưng sừng của nó vẫn có thể bán được mấy khối linh thạch, đợi ta gỡ xuống. Trong khi nói chuyện, Tàu Vân Tây đã dùng pháp khí cắt lấy sừng thu, sau đó đưa cho Tần Lục, cất kỹ đi. Tần Lục cũng không khách khí, trực tiếp thu vào, túi trữ vật. Sau đó ba người tiếp tục sờ soạn tiến về phía sâu trong rừng rậm. Chỉ là, tốc độ chạy của bọn hắn chậm lại, không còn sông nhanh như trước đó. Dù sao ở nơi này đã gặp được yêu thú nhất giai Trung Kỳ, vậy thì có nghĩa là, khoảng cách lãnh địa của yêu thú nhất giai Hậu Kỳ đã không còn xa. Nếu đã lại tới đây, vậy nhất định phải chú ý cẩn thận. Cành lá rậm rạp che khuất ánh nắng, ánh nắng len lõi qua khe hở chiếu xuống, cho người ta một loại cảm giác quể oải, nếu ở đây uống trà chuyện phiếm, chắc hẳn là một khung cảnh cực kỳ thư thái. Nhưng bây giờ, ba người tầng lục hoàn toàn không có tâm tình này, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc duy trì cảnh giác cao độ, chậm rãi tiến lên. Ở giữa, Tào Vân Tây lại sử dụng một tấm phù lục tìm kiếm phương hướng, một lần nữa đổi hướng đi. Một đường tiến lên, trọng vẹn mất hai canh giờ, ba người mới dừng bước trước một khu rừng núi rậm rạp, cẩn thận ẩn nấp. Nghe mùi kia, phía trước hẳn là hang động của hắc viên thú, Tào Vân Tây nằm trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Tần Lục dò xét nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trước có cái hang động đen sì, tia sáng u ám, căn bản là không có cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta trước thăm dò một chút. Xem bên trong có, hắt viên thú, hay không? Tào Vân Tây đưa tay vào trong ngực tìm tòi. Trực tiếp đi vào xem xét. Tần Lục hỏi. Há có thể lỗ mãn như vậy, Tào Vân Tây cười cười, từ trong ngực lấy ra lá bùa màu vàng. Tấm này là, tham linh phù, có thể dò xét sinh vật và vật phẩm ẩn chứa linh khí, nếu bên trong có yêu thú, lá bùa này chắc chắn sẽ tỏa sáng. Dò xét linh khí. Tần Lục nghe vậy. Vội vàng đưa tay ngăn động tác phóng bùa của Tào Vân Tây, Tào ca chờ một lát, ta có một chiêu có thể thử một chút, có lẽ không cần lãng phí tờ phù lục này. A. Tần huynh đệ còn có phương pháp dò xét nào khác? Tào Vân Tây hiếu kỳ hỏi. Đợi ta đến gần xem xét liền biết. Tần Lục thân hình khẽ động, nhảy ra từ sườn núi nhỏ, thiên nhãn thuật, trong nháy mắt tiếp hoạt, một đạo sóng ánh sáng bất luận kẻ nào đều không thấy được từ trên thân phát ra. Trong chốc lát, Mọi vật sống trong phạm vi trăm mét hiện rõ mồm một trong đầu Tần Lục, phản phất như mở ra thiên nhãn toàn tri. Vận dụng thiên nhãn thuật, Tần Lục không ngừng điều chỉnh vị trí bản thân, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận hang động. Đột nhiên, trong mắt hắn vui mừng, vội vàng dừng bước, rút lui trở về vị trí của vợ chồng Tào Vân Tây. Tào Vân Tây vẻ mặt kỳ quái, hắn chỉ thấy Tần Lục hơi tới gần hang động, liền xoay người quay trở về, căn bản không có động tác gì, không khỏi thắc mắc hỏi, "Tần huynh đệ, Thế nhưng là bỏ sót thứ gì, tần lục không trả lời vấn đề của hắn, mà là chỉ vào hang động nói, hắc viên thú, quả thực ở bên trong. Vừa rồi, hắn cảm ứng được 10 phần rõ ràng một đoàn linh khí cường đại trong hang động, cổ khí tức này giống hệt tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hẳn là chính là, hắc viên thú, kia. Thích hiểu phượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này, việc này có thật không, trong lòng nàng ôm tư tưởng hoài nghi, dù sao vừa rồi tần lục rõ ràng cái gì cũng không làm. Làm sao có thể biết trong sơn động có Hắc viên thú Thấy hai người mặt đầy hoài nghi Tần lục giải thích một chút Ta có một chiêu bí thuật độc môn Có thể dò xét khí tức yêu thú Hai vị tin ta Bên trong quả thực có yêu thú Đi Tào vân tây gật đầu thật mạnh Nhìn về phía thích hiểu phượng Chân thành nói Nếu tần huynh đệ nói có Vậy chính là có Chúng ta làm thôi Lát nữa ta bố trí xong trận pháp Ném Xú khí phù Vào trong buộc nó xông ra tiến vào trận địa Đợi đến khi vây khốn được rồi, ba người chúng ta cùng nhau động thủ, tận lực giảo sát nó trong pháp trận, nghe vậy, tận lục liên tục gật đầu. Sau khi bố trí xong kế hoạch tác chiến, ba người rất nhanh liền hành động. Tào Vân Tây động tác cực kỳ nhanh nhẹn, kinh nghiệm mười phần, hắn lấy ra không ít trận khí bày xung quanh cửa hang, động tác nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước. Không đến một hồi, một cái trận thú bị nhốt cỡ nhỏ đã được bố trí xong. Sau đó ba người đối mặt cực đầu một cái, Tào vân tây đem, xú khí phù, đã kích hoạt ném thẳng vào sâu trong động, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Ba người đứng tại cửa động theo thế tam giác, ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu, từ trong động truyền ra thanh âm gầm lên giận dữ, thanh âm cực kỳ ngột ngạt vang dội. Theo sát phía sau, là tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn lung tung, đồng thời càng ngày càng gần. Tới, Tào vân tây khẽ quát một tiếng, Ba người không khỏi nắm chặt pháp khí trong tay, thần sắc căng thẳng. Bành, một tiếng va chạm ầm vang từ cửa sơn động vang lên, một đạo hắc ảnh xông ra, đâm vào trên vách động, làm đá trên cửa động rung động, vỡ ra chia năm xẻ bảy. Đây là một loại yêu thú giống như viên hầu, hình thể to lớn gấp mấy lần kỉ bình thường, thân cao vượt quá 3 mét, toàn thân là lông ngắn màu nâu, bắp thịt cuồn cuộn, hai mắt đỏ như máu, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Chính là hắc viên thú Nó vừa ra tới, liền thấy ba người tầng lục ở phía xa, lập tức cào thét một tiếng, vọt tới ba tên tu sĩ nhân loại. Nhưng nó chưa chạy được mấy bước, thân hình loạn troạn, quanh một tiếng ngã xuống đất. Nó đã rơi vào trong trận pháp thú bị nhốt, ngay tại lúc này. Động thủ. Tào vân tây hét lớn một tiếng. tần lục nghe vậy không do dự nữa, lúc này nhảy lên, vọt lên không trung cách mặt đất hơn 10 mét. Tâm niệm vừa động. Hai tay trong nháy mắt tự bốc cháy, hỏa diễm màu vàng nhạt bao bọc nắm đấm, sau đó hai tay như vung roi, đột nhiên vung ra hai quyền. Hô, hô, hai viên hỏa cầu giống như cự thạch từ nắm đấm toát ra, phạm vi cực lớn, mang theo nhiệt độ kinh khủng từ không trung ầm vang nện xuống, cùng theo hai viên hỏa cầu khổng lồ đánh tới, còn có hai đạo hỏa diễm màu đỏ nhạt. Mà hai đạo công kích này chính là hai tấm liệt hỏa phù do vợ chồng Tào Vân Tây ném ra. Chỉ là hai đoàn hỏa diễm nhỏ này so với hỏa cầu khổng lồ của tầng lục đơn giản là một trời một vực. đây là cái gì a nhìn thấy hai viên hỏa cầu to lớn kia vợ chồng tàu vân tây trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thân thể cứng đờ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hỏa cầu khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống. quanh hỏa cầu trực tiếp nện trúng hắc viên thú không thể động đậy yêu thú lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng không đến hai hơi thanh âm liền giảm xuống nhanh chóng cuối cùng triệt để im bạc. Hỏa diễm bao quanh vẫn còn thiêu đốt trên mặt đất, không ngừng nướng chính thân thể yêu thú, nhưng nó đã không còn chút phản ứng nào. Tần lục đáp xuống đất, vẻ mặt khẩn trương, vội vàng hỏi, thế nào? Yêu thú này còn động đậy được không? Vợ chồng Tào vân tay mặt đờ đẫn, có chút không biết làm sao, buông lỏng phù lục công kích trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua, hắc viên thú, đã chết đến không thể chết thêm, chậm rãi lắc đầu. Thế thế, tần lục thở phào nhẹ nhõm Vậy là tốt rồi mà Tào Vân Tây và Thích Hiểu Phượng lặng lẽ liếc nhau đều thấy được vẻ rung động trong mắt đối phương. Không phải yêu thú nhất giai hậu kỳ này, cũng một chiêu miễu sát. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.